Các bạn thân bến, cai chết của bà Idaben là một cú sốc lớn đối với Lea. Suốt một tuần lễ sau khi má nặng mất, Lea không nói, không khóc và sống như một cái bóng. Sau khi Lea đã bình tĩnh lại, thì ba cô mới kể nguyên nhân cai chết của bà Idaben. Bà Idaben là thành viên của Liên đoàn Phụ nữ Công giáo. Trong một lần đến Bóc Đô để tiếp tế cho người tị nạn, bà đã bị thương nặng bởi bom của quân Đức. Trước khi ra đi, lời cuối cùng của bà Ida Ben chính là tên của Lêa. Lâu đài Montiac bị chưng dụng hai phòng để làm nơi ở cho binh lính Đức. Dù bà già Ruiz phản đối gây gắt, cha con Lêa cũng bực tức, nhưng cuối cùng họ cũng phải chấp nhận. Lúc đầu gia đình ông Pierre Denmark cũng thấy khó chịu vì sự có mặt của những người Đức. Nhưng dần dần, mối quan hệ của họ và binh lính Đức cũng được cải thiện. Vì lương thực đã gần hết, bà Ruth và Leah vào thành phố để mua lương thực, nhưng họ không kiếm được nhiều. Khi quay về Montiac, Leah quyết định phải trồng rau và chăn nuôi gia súc để vượt qua những khó khăn thiếu thốn của chiến tranh. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu túi Hà Phương, các bạn cùng nghe si uu tu ha tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Brésil de Rocher qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. xế chiều, hai chàng trai tới nơi xuôn sẻ. Khách được giới thiệu ngay với Cami. Chào bà, tôi là Thiếu úy Valerie. Tôi bị bắt làm tù binh cùng một lúc với Trung úy Đắc Kila. Bị thương vào chân, ông nhà không trốn được nữa. Ông ấy gửi lại các giấy tờ này cho bà đây. Mãi tới hôm nay tôi mới làm tròn nhiệm vụ, mong bà thứ lỗi cho. Bà có tin tức gì không ạ? Không. À, thực ra thì có đấy. Tôi biết anh ấy bị bắt và cầm tù ở Pomerani. Lại chúa, ông ấy còn sống. Ông thương anh ấy lắm sao? Ông ấy là một con người nhân hậu và dũng cảm lắm. Tất cả binh sĩ đều yêu quý. Nhưng thưa ông, chính bản thân ông cũng trốn thoát cơ mà. Vâng. Ông định làm gì? Sang Tây Ban Nha và từ đó đi Bắc Phi. Thế nào? Ở Bắc Đô có một đường dây một tu sĩ dòng Thánh Dominic phụ trách. Một tu sĩ dòng Dominic ư? Lea từ nãy có mặt liền hỏi ngay Ông ta tên gì vậy? Tôi không rõ. Nơi hẹn gặp là một quán rượu ngoài cảng. Lea chị không nghĩ tới chuyện ồ không ông thiếu ý không thể ở lại montiac nguy hiểm lắm có hai sĩ quan đức hiện ở trong nhà chúng tôi đấy kami nói thêm ông định thế nào để đến được bóc đô leah hỏi tiếp bằng xe lửa các nhà ga đều bị kiểm soát rất chặt và tối nay không còn chuyến tàu nào ông cứ ngủ lại trong phòng của tôi đi Không, trong phòng tôi, Camille nói. Vì có cháu bé nên người ta không dám quấy rầy đâu. Lê đáp, cô nói đúng đấy. Từ giờ tới đó, chúng ta đừng nói gì với ai cả. Không nên làm họ lo lắng làm gì. Rồi quay sang người khách nói thêm. Chắc ông đã đói rồi chứ? Vâng, chút ít thôi. Lê bưng từ nhà bếp lên một khay thịt nguội, mát bánh mì và một chai vang. Khách vội ăn ngấu nghiến, khiến chủ nhà phải mỉm cười. Tôi xin lỗi. Khách nói khi trong miệng còn đầy thức ăn. Tôi nhịn đói đã hai ngày nay rồi. Mời ông đi nghỉ. Cảm ơn ông nhiều lắm. Ông đã mang thư anh ấy cho tôi. Cami và Lea cùng bước ra ngoài. Chúng ta có thể ra ngoài hiên được không? kami hỏi. Cô thấy đủ sức ra tận ngoài ấy cơ à? Bác sĩ Blanca khuyên tôi nên luyện tập đôi chút. Từ khi có tin của Laurent, tôi thấy khỏe hơn. Và theo thư của ông thiếu úy kia mang tới, thì nay mai tôi sẽ được gặp anh ấy. kami ngồi trên chiếc ghế sắt ngoài mái hiên, dưới dàn đậu tía bắt đầu tàn mở chiếc phong bì dày cộm và bắt đầu đọc. Em yêu quý, nếu trời phù hộ thì thiếu úy Valery sẽ trao lại em những dòng thư anh viết vội vã này trong những giờ phút yên tĩnh, hiếm hoi. Em đọc có thể thấy chán, nhưng trong tình trạng mệt mỏi và âu sầu của mình, anh khó có thể thoát khỏi những trang nhật ký vô duyên này. Nhưng em biết cho là Anh không ngừng nghĩ tới em và đứa con của chúng ta. Chính em là nguồn sức mạnh cho anh hy vọng. Em yêu quý. Em tha lỗi cho anh chỉ nói được ngắn gọn, khô khan như thế. Nhưng anh đã chứng kiến biết bao người bạn, người đồng hành chết ngay cạnh anh. Mọi người cần biết là họ đã chiến đấu ra trò. Em chớ quên điều đó. Vì có thể không ít người cho rằng binh lính Pháp đã bỏ chạy trước quân thủ. Tiếc rằng, điều ấy đúng với một mình số ít thôi. Anh đã từng nhìn thấy những kẻ cướp phá thành phố, vứt vũ khí trong hầm hố để bỏ chạy cho nhanh. Anh đã từng nhìn thấy chúng, và anh sẽ không bao giờ quên điều đó. Nhưng anh cũng nhìn thấy những người anh hùng bé nhỏ thả chết chứ không lui bước. Đó là những người mà chúng ta phải ghi nhớ đời đời. Em phải giữ gìn sức khỏe. Cầu Chúa ban phúc lành cho em và cho Lea. Viết gần Vân Lê Rô ngày 15 tháng 6, năm 1940. Sáng hôm sau, trước khi hai sĩ quan Đức và François chưa dậy, Lea tiễn thiếu úy Valérie zaga Gông. Họ chờ chuyến tàu đầu tiên đi Bordeaux, khởi hành lúc bảy giờ sáng valerie đăng ký gửi xe đạp qua kiểm soát hải quan không gặp trắc trở gì người ta không phát hiện ra giấy tờ giả mạo của anh nhưng lea vẫn lo lắng thấy lính đức và hiến binh pháp kiểm tra chặt chẽ giấy tờ hành khách bất giác nàng đem xe đạp gửi viên trưởng ga vốn biết nàng từ nhỏ và lấy vé khứ hồi đi bordeaux cô không có hành lý sao Một tên hiến binh hỏi. Không, tôi chỉ đi Bordeaux có một hôm, thăm bà cô bị ốm. Lea vừa bước lên tàu thì tiếng còi của trưởng ga vang lên. Cuộc hành trình kéo dài rằng rạc. Đến ga nào, tàu cũng đổ lại rất lâu. Khi tới sanh răng thì gần 10 giờ. Lea cố tìm thiếu ý Valery, nhưng người đứng đông nghịt trên sân ga nàng quay vào hành lang nhà ga vẫn không thấy. Léa, cô gái giật nảy mình. man trang phục rất lịch sự, đứng cạnh nàng. Raphael gặp ông tôi mừng lắm đây. Còn tôi thì sao nào, cô bạn thân mến? Trong tất cả các cô bạn gái xinh đẹp vắng mặt ở Paris trong những ngày phi lý như thế này, thì cô là người tôi thấy thiếu vắng hơn cả đấy. Lại vẫn quá lời rồi đấy. Cô cho tôi ngắm cô đã. Tôi thấy cô đẹp hơn trước ngày thất bại thảm hại của chúng ta đấy. Nhiều người quay đầu lại. Cẩn thận, người ta nhìn đấy. Thì đã sao? Chúng ta chẳng phải đã chịu một sự thất bại đáng nhớ đời hay sao? Ông im đi. Lea khẩn khoản. Thì ra, tôi làm phiền lòng cô, cô gái bé bỏng ạ. Thôi nào. Thôi nào. Tôi đùa đấy. Chúng ta rời nhà ga này thôi. Giờ cô định đi đâu? Tôi cũng không biết nữa. Tuyệt quá! Tôi mời cô đi ăn trưa. Một bữa ăn trưa ở tiền tuyến. Cô thấy thế nào? Vâng, nếu ông muốn thế. Cô đừng nói với tôi cái vẻ buồn bã như thế nhé. Cô mặc áo đen. Vậy là ai thân cô mất hay sao? Mẹ tôi qua đời. Cô Lea, tôi rất lấy làm tiếc. Tôi không bao giờ đùa tếu nữa đâu. Một chiếc xe hơi và người lái chờ trước nhà ga. Rafael mở cửa sau xe cho Lea bước vào. Về tòa báo, ông ta bảo người lái xe và đến lượt mình bước lên xe. Hai người lặng im một lát. Cô cho tôi biết tình hình đã xảy ra như thế nào. Mẹ tôi mất trong vụ ném bom ngày 19 tháng 6. Lúc đó tôi đang ở Bordeaux. Tôi đi theo chính phủ từ tua. Sau vụ ném bom ngu ngốc giết chết chục con người ấy trong một ngày, tôi định rời bỏ ngay nước Pháp. Lúc đó tôi có chỗ trên tàu Massilia. Nhưng tôi gặp người bạn gái mà cô cũng biết đấy. Sarah Muenstein đang tìm cách đưa ông bố ra khỏi đất Pháp. Họ có giấy thông hành nhưng không có vé tàu, và tôi đã nhường vé cho họ. Ông thật là nhân hậu đấy. Không, tôi không thể để trong tay bọn Đức một người nhạc trưởng kiệt xuất như Israel Laza Thế còn Sarah Mustaine thì sao? Tôi không rõ. Ngày 20 tháng 6, người ta tuyên bố Bordeaux là thành phố bỏ ngỏ. 21 tháng 6, ký hiệp định đình chiến. Ngày 25, Phê ký xác lệnh công nhận là ngày quốc tang. 27, người Đức vào Bordeaux, trống rong cờ mở. Và ngày 30 tháng 6, chính phủ rời khỏi thành phố. Cô không thể hình dung cảnh lộn xộn. Còn tôi thì trở về Paris ngày 29. Đài phát thanh Mundial đã bị quân Đức chiếm đóng. Người ta không chấp nhận sự có mặt của tôi. May sao nhờ mấy người bạn Tôi vào làm phóng viên báo chí ở tòa soạn Paris buổi chiều. Chính vì vậy mà hôm nay tôi lại đến đây làm công việc phóng sự điều tra. Xe dừng bánh trước trụ sở tờ dòng sông Giron, nơi Rafael man tiếp khách. Ông ta mời Lê A vào một buồng giấy âm u chất đầy báo. Mời cô ngồi, tôi sẽ trở lại ngay. Mời cô đọc báo cho biết tin tức đi. Ông ta vừa nói vừa chỉ tay vào chồng báo. Nửa tiếng sau, ông ta trở lại, dẫn nàng tới tiệm xa phòng. Chào ông, bàn của ông đã soạn xong rồi. Người hậu bàn nghiêng mình nói, cảm ơn, hôm nay có gì ngon lành không đấy? Thưa ông Man, không nhiều lắm. Tôi có thể dọn cho ông gan ngỗng béo với một chai vang, một đùi cừu với rau sống hoặc là gà tơ nhồi thịt với mấy con lợn bơn nhỏ. Rất tốt thế còn món trắng miệng dâu tây và phúc bồn tử hoặc sô cô la tôi nằm mơ trắng lea Lê lên tiếng tôi cứ tưởng ăn uống trong khách sạn bị hạn chế theo quy định cơ mà không phải là khách sạn nào cũng hạn chế đâu thưa cô anh cho tôi gan ngỗng béo và vang trắng đi rafael bảo và quay sang lea cô thấy món đùi cừu ra sao tuyệt đấy Rồi lại nói với người hầu bàn, sau đó, anh cho xin một chai Hobrion, chọn cho chúng tôi chai mới nhất nhé. Tôi sẽ nói với người hầu rượu tới. Khỏi cần, anh bảo người ấy cho ngay chai vang trắng đi. Vâng. Lea hỏi, ông thường tới đây có phải không? Thỉnh thoảng và giá đắt lắm. Nhưng bây giờ thì khách sạn nào giá cũng đắt hết. Lúc chính phủ còn ở đây, tôi thường đến ăn tối ở tiệm Catherine, một khách sạn tuyệt vời của ông Dear, một tay đầu bếp lừng danh và là một người yêu sách. Tôi đã từng cùng ông ta tranh luận về năm xuất bản cuốn Hành trình ở Ai Cập và ở Nubi của Nordenf. Ông ta cho đó là năm 1755, còn tôi thì bảo là năm 1757 và ông ta đúng. Ông trông kìa, Mấy sĩ quan Đức đang ngồi kia kìa. Có gì lạ đâu. Không phải tất cả họ đều chỉ ăn xúc xích và cải bắp. Tôi biết nhiều người trong số họ rất thông thảo các loại rượu nổi tiếng đấy. Chắc hẳn là như thế, nhưng thật là khó chịu. Cô bạn thân mến ơi, phải làm quen với cái đó thôi. Nếu không thì phải đi tìm gặp tướng De Gaulle ở Luân đôn Họ chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi. Xin cô cứ tin lời tôi đi. Người hầu rượu thận trọng mang tới một chai Sato Iquem 1918. Vang chiến thắng đây. Hắn vừa đưa chai rượu vừa nói nhỏ vào tay Raphael Mann. Anh im đi. Raphael vừa bảo vừa liếc nhìn xung quanh. rót nhanh rượu cho tôi đi. Lea đưa cốc ra bảo. Tôi phải nâng cốc chúc chiến thắng chứ. Raphael mỉm cười vẻ chế giễu. Sao lại không? Xin chúc chiến thắng. Chúc chiến thắng. Lia nâng cao cốc và nói to. Họ chạm cốc trong bầu không khí im lặng, khiến tiếng cười cô gái càng âm vang. Thưa ông, thưa cô, tôi xin. Chủ tiệm vội chạy tới thầm thì trong lúc liếc nhanh về phía bàn của các sĩ quan đức. Một sĩ quan đứng dậy, nghiêng mình về phía Lea và nâng cốc Sampa. Còn tôi, tôi uống để chúc nhan sắc của phụ nữ Pháp. Lea giận đỏ mặt và muốn đứng dậy ngay. Raphael giữ nàng lại. Cô ngồi im. Tôi không muốn cùng ngồi với những kẻ kia dưới một mái nhà đâu. Này, cô đừng làm cái trò lố bịch, đừng để người ta chú ý nhiều hơn đấy. Như thế là thiếu thận trọng đấy. Cô phải nghĩ tới gia đình mình chứ. Sao ông lại bảo tôi như vậy? Rafael lại hạ thấp giọng nữa. Tôi đã nói với cô là tôi làm công việc phóng sự điều tra ở đây. Thực tế, tôi điều tra về một mạng lưới bí mật lo tổ chức cho một số người sang Tây Ban Nha. Họ muốn đến với The hoặc qua Bắc Phi đấy. Vậy thì liên quan gì đến tôi nào? Ồ, oh, đối với cô thì không sao hết cả. Nhưng theo một vài tin tức, tôi nghĩ là có thể có một tu sĩ dòng Dominic đứng đầu mạng lưới này đấy. Một tu sĩ dòng... Vâng, dòng Dominic giống như ông bác An Điên Đen Mắc của cô, nhà truyền giáo nổi tiếng đấy. Vô lý, bác tôi không quan tâm tới chính trị đâu. Trong giới thượng lưu ở Bordeaux, không ai nói như vậy cả. Sao vậy? Người ta không quên sự giúp đỡ của ông đối với cách mạng Tây Ban Nha. Với tư cách là một người Pháp yêu nước, tôi sẽ phải tố giác ông ta với chính phủ Vichy. Ông sẽ làm như vậy chứ? Tôi không rõ. Thôi, mời cô ăn món gan ngỗng đi. Tuyệt vời đấy. Tôi không đói nữa thôi nào cô lea làm sao cô lại cho tôi là nói đúng đắn được cô biết tôi vốn là hay đùa cợt đấy chứ đùa cợt kỳ quặc thật đấy nào mời cô ăn đi thế là lea ăn ngấu ăn nghiến ngon chứ vâng lea đáp miệng còn đầy thức ăn cô có biết là cái bàn chúng ta đang ngồi đây chính là nơi măng đen đã ngồi khi bị bắt hay không Thậm chí tôi cũng không biết là ông ta bị bắt nữa kìa. Tôi cứ tưởng ông ta đã ra đi trên con tàu biển Manvillia. Đúng, ông ta ra đi, nhưng đã bị bắt theo lệnh thống chế Peyton. Lúc đó tôi ngồi cạnh bàn với ông ta. Ông vừa ăn trưa xong với Beatrix, nữ diễn viên kịch nói, thì một viên đại tá hiến binh đến xin gặp. Mang đen nhìn hắn chừng chừng và vẫn tiếp tục. Ăn anh đào Một lúc sau mà tôi tưởng dài như vô tận Ông ta đứng dậy và đi theo hắn Ăn anh đào vào ngày 17 tháng 6 năm 1940 Những trái anh đào trở thành biểu tượng Cho tất cả sự tha hóa của chế độ Viên đại tá kia đưa ông ta về bàn giấy Và bảo ông ta bị bắt cùng với người cộng sự cũ Là tướng Weer Tổng tham mưu trưởng quân đội thuộc địa. Vì sao ông ta bị bắt? Lea hỏi. Người ta cam đoan với Pê là ông ta có ý đồ ngăn cản đình chiến. Thế kết cục ra sao? Rất tốt cho mang đen. Pumare, người thay thế ông ta ở bộ nội vụ, đến gặp ông thống chế. Ông này tiếp ông ta cùng với Alibé, bộ trưởng tư pháp. Kể từ đó chỉ gọi mang đen là tên do thái. Trước đó, Pumare đã từng rất cứng rắn với ông thống chế, kết án ông ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng là để cho vụ việc phát triển. Thế là Pétan yêu cầu đi gọi Mang Mangden và Buirer. Buirer khóc, phàn nàn bị bắt trước mặt các sĩ quan, mặc dù phù hiệu cấp tướng năm sao của mình. Còn Mang Mangden thì chỉ nói, tôi không hạ mình xuống để giải thích cho ông đâu. Chính ông là người phải giải thích cho tôi. Trước sự kinh ngạc của mọi người, Vê tanh đi vào bàn giấy và lát sau bước ra với một văn bàn mà ông ta đọc to lên. Thưa ông bộ trưởng, sau những lời giải thích của ông, tôi không hề giải thích với ông. Mang Đen phản đối. Ông phải bỏ đoạn đó đi. Thế là ông thống chế viết lại thư. Đó chỉ là một bức thư xin lỗi nhạt nhẽo mà ngay tối hôm đó Mang Đen đọc cho Le Brun. Và một vài người khác nghe. Thế có kỳ cục không chứ? Lea lắc đầu nói. Khó có thể tin được. Làm sao ông biết được tất cả những chuyện đó chứ? Là tôi nghe Pomare kể lại. Thế còn ai đưa ra cái tin về âm mưu kia? Một kẻ tên là George nhà văn, luật sư và là cộng tác viên của tờ Dòng Sông Giron. Người ta bắt ông ta nhưng ngay sau đó lại thả ra. Trong thời kỳ ấy, ở bóc Đô chắc phải lắm chuyện lắm nhỉ? Lea mơ màng nói, tay xoay xoay cốc rượu vang trước mặt. Tôi chưa bao giờ chứng kiến những sự lạ lùng đến vậy. Cô thử hình dung xem này. Hai triệu người tị nạn trong các thành phố này không còn lấy một căn buồng nào bỏ trống. Ở khách sạn bóc Đô, khách sạn Spanglitz, Người ta thuê ghế bành trong tiền sảnh. Cả Paris dồn về Bordeaux. Đâu đâu người ta cũng đụng phải bạn bè, người quen. Cuối cùng người ta quên đi cảnh lưu đầy để chỉ giữ lại niềm hứng thú những buổi hội ngộ. Ở mái hiên các tiệm cà phê, người ta thay đi đổi lại danh sách dự kiến nội các. Người ta nối đuôi dài trước các lãnh sự quán để xin hộ chiếu. Mấy ông bộ trưởng khuyên gia đình Rossin ra đi tuy không một ai nghĩ là người Đức có thể tới tận đô Khách sạn đều mở cửa từ 10 giờ. Buổi chiều tôi ngồi chuyện gẫu với người này người khác, Julien Green, Odibeckty, Jean Huygo. Buổi tối tôi lang thang ở các vườn hoa để tìm một tâm hồn đồng điệu. Không có gì kích thích người ta xa đoạ như những giờ phút nghiêm trọng này. Ai chà, người ta không biết ngày mai sẽ ra sao cả. Và phải biết sống gấp. Và lại cần phải lãng quên trong trụy lạc hay trong rượu chè khi người ta là khán giả bất lực trước sự băng hoại của cả một quốc gia. Không bao giờ tôi dám nghĩ mình lại có thể chứng kiến bấy nhiêu cảnh hèn nhát. Chúng ta là những lão già bạc nhược của một đất nước già nua, đã tự hủy hoại từ trong lòng mình từ 200 năm nay. Đành phải chấp nhận thôi. Tôi tôi không muốn chấp nhận. Tôi không phải là một trong những ông già ông nói tới trên đây. Vâng, có thể là cô không chấp nhận. Nhưng họ ở đâu? Những chàng trai cường tráng lẽ ra phải bảo vệ cô. Tôi thấy trên đường đi, họ xô đẩy những người thường dân khiếp hãi. Họ vứt súng đi để chạy được nhanh hơn. Béo tốt, bụng phẻ. Hói đầu trước tuổi. Chỉ mơ màng chuyện những ngày nghỉ được trả lương chuyện an toàn và hưu trí. Ông im đi. Bản thân ông đã làm gì nào? Quân phục của ông đâu? Súng của ông đâu? Ồ, cô bạn thân mến ạ, cũng như mọi kẻ thuộc loại tôi, tôi kinh tởm súng đạn lắm." Rafael lão bảo, "Chúng tôi chỉ yêu bộ quân phục như là thứ giấm ớt cho những cuộc ái ân của mình thôi." Đấy, cô nhìn xem Những kẻ chiếm đóng dễ thương kia, tóc hung, da dám nắng, vừa cường tráng lại vừa dịu dàng, tựa như những thiên thần La Mã. Tôi thèm nhỏ rãi được. Ông thật là ghê tởm Không đâu, cùng lắm cũng chỉ là một đứa hiện thực chủ nghĩa thôi. Tinh hoa của tuổi trẻ Pháp đã bị mai một hay cầm tù, nên tôi bắt buộc phải quay về phía nước Đức. Cô bạn thân mến ạ! Cô hãy tin tôi đi. Cô cũng phải làm như tôi. Nếu không, cô sẽ giả nua trước khi chiến tranh kết thúc đấy. Nếu tin tôi, cô hãy hái những bông hồng của cuộc đời đi. Ông hãy để yên rông xa và nói cho tôi biết công việc của ông thì hơn đấy. Cô bé tò mò này. Cô có muốn tôi nói kỹ hơn về ông tu sĩ dòng Dominic không nào? Một điều bí mật không đáng để cho lọt vào đôi tai xinh đẹp của cô đâu nha. Cô nhìn món nước dâu tây kia kìa. Cô có thèm nhỏ rãi ra không nào? Và có những quả phúc bồn tử kia co co them nho dai ra khong Kìa, chào anh bạn thân. Chào Man. Anh có cô bạn xinh đẹp quá đấy. Thế nào? Anh giới thiệu tôi đi chứ? Xin lỗi, đầu óc tôi để đâu ấy nhỉ? Lê tôi xin giới thiệu. Risa Sapong bản tôi, chủ nhiệm tờ dòng sông Giron. Risa, đây là tiểu thư Đan Mạch. Chào cô. Tôi rất vui mừng được gặp cô dù cô đang ngồi với một ông bạn chẳng ra sao. Anh ta vừa nói vừa nháy mắt. Xin cô đừng ngần ngại tìm gặp tôi nếu cô cần. Tôi sẽ rất sung sướng được giúp đỡ cô. Cảm ơn ông. Tạm biệt, Man. Tạm biệt hai người lặng im cho đến khi ăn xong phòng ăn ngày một vợi dần vốn không quen uống rượu lea có phần ngây ngất nào mời cô chúng ta đi dạo vài bước chứ trời nóng bức ngột ngạt bao giờ thì tôi gặp lại cô hả lea tôi không rõ nữa ông ở paris tôi ở đây ông có vẻ thoải mái sung sướng còn tôi thì không Cô gái bé bỏng ơi, tôi cải chính với cô mà làm gì chứ? Tôi có những giờ phút sung sướng, nhưng hạnh phúc trọn vẹn thì không bao giờ. Một nỗi đau nhức nhối, mơ hồ và sâu xa không bao giờ buông tha tôi. Lúc tuổi hai mươi, tôi muốn viết một cuốn sách tuyệt vời. Giờ đây tôi sẵn sàng bằng lòng với một cuốn sách tốt. Vì cô Lêa này, cuốn sách ấy Tôi luôn luôn mang nó trong lòng. Công việc của nhà văn là công việc duy nhất tôi yêu mến thực sự. Và cũng là công việc duy nhất tôi không sao làm được. Mọi cái đều làm tôi hứng thú và lôi cuốn tôi. Tôi không chuyên tâm được bao giờ. Tôi có tham vọng một niềm vinh quang tương lai. Nhưng tôi lại không có tham vọng hàng ngày. Tất cả làm tôi chán ngán rất nhanh chóng. Tôi yêu mọi người và không yêu ai cả. Tôi yêu trời nắng lẫn trời mưa, yêu cả thành thị lẫn nông thôn. Trong thâm tâm mình, tôi luyến tiếc cái thiện, danh dự và những quy luật mà mình không bao giờ quan tâm. Tuy giận cái tai tiếng của mình, tôi vẫn có nhược điểm khoe khoang về tư tưởng đó. Cái làm hại tôi, cô biết không, là ở chỗ tôi không phải là một kẻ hư hỏng tuyệt đối đâu. Ở chỗ khoan dung đến quái gỡ, thông thường là vì hẹn nhát, và không phải giả vờ là một đứa đạo đức nửa vời. Nghĩa là xét cho cùng thì cũng như mọi người thôi, thích những chàng trai hư hỏng hơn là những kẻ xào trá. Chúng vỗ ngực là kẻ có danh giá, trong lúc chúng chẳng hơn gì tôi. Tôi không tự yêu mình đâu, nhưng tôi muốn cái tốt cho mình. Câu nói cuối cùng làm Lê A bật cười Tôi tin chắc ông sẽ là một nhà văn lớn đấy